Đại Đệ Tử Đức Phật Thích Ca Tôn Giả Ubali Trì Giới Đệ Nhất Trích Thập Đại Đệ Tử Phật Tác Giả Thích Minh Tuệ Ngày xưa ở Ấn Độ, luật Manu chia thành phần xã hội ra làm bốn giai cấp là Bà La Môn, Sát Đế Lợi, vệ Xá, Thủ Đà La. Người sinh vào giai cấp nào phải giữ truyền thống của giai cấp đó? Người sinh vào dòng Bà La Môn được làm đạo sĩ hạnh thánh, điển vệ đà, lo việc tế tự. Người sinh vào dòng Sát Đế Lợi được làm vua chúa quan quyền trai trị Ấn Độ. Người sinh vào dòng vệ xá, mãi mãi là công thương. Người sinh vào dòng Thủ Đà La, suốt đời làm, nô lệ, bị bạc đãi nhất trong xã hội. Khi ra đường Thủ Đà La gặp đạo sĩ, hoặc vua quan phải tìm bờ bụi ẩn nấp, nếu lén nhìn sẽ bị mốc mắt. Nếu nói tên bà La Môn bị cắt lưỡi, không tuân pháp luật vua quang, Bị đổ dầu sôi vào lỗ tai. Ubali sinh vào dòng thủ Đà La, bởi thế ngay từ tuổi nhỏ đã không được hưởng quyền lợi về học vấn. Lúc lớn khôn cha mẹ định chọn cho Ubali một nghề sinh nhai, nhưng trong các nghề mà người nô lệ được phép làm như lao động tay chân, tài cuốc đánh xe, giữ ngựa gánh phân, Ubali không đủ sức vì ốm yếu mạnh mai. Cuối cùng Ubali được chọn đi học nghề thợ cạo râu tóc, nghề nhẹ nhàng nhất. Học chẳng bao lâu, Ubali thành thạo nghề nghiệp một cách tài tình. Nhờ có người giới thiệu, Ubali được nhận vào vương cung Ca Vệ để hớt cạo râu tóc cho các vương tôn công tử. Nhờ đức tính thuần lương nhu mì, trung hậu, Ubali được các vương tôn công tử tín nhiệm và cho ở lại trong cung đình. Maha Bạc Đề, Ana Luật, Kiếp Tân Na rất thích Ubali qua sự khéo léo tay nghề. Khi Đức Phật trở vào thành Ca La Vệ, Ubali được đưa đến cạo tóc cho Phật. Tương truyền, vì lo ngại thất lễ, Lúc tạo tóc Ubali không lưng cúi đầu. Mẹ của Ubali hỏi Phật về kỹ thuật của con. Phật bảo: "Thân thể rất cong." Nghe thế Ubali ngẩng đầu lên và tập trung tâm ý trong việc hớt tóc. Tâm Ubali thể nhập sơ thiền. Mẹ Ubali lại thưa Phật về kỹ thuật. Phật bảo: "Lúc này thân thể ngay thẳng." Nghe Phật phát biểu ý kiến, Ubali càng nhất tâm hơn, không dám suy nghĩ vọng tưởng gì ngoài việc cạo tóc. Tâm Ubali thể nhập nhị thiền. Vì quá chú tâm hơi thở dồn dập, nên khi bà mẹ lại hỏi Phật về cách cạo có nhẹ nhàng không? Phật nói, hơi thở vào quá thô. Nghe vậy, Ubali lại tập trung tâm ý vào hơi thở, thể nhập tam thiền. Lúc cạo gần xong râu tóc, bà mẹ lại hỏi Phật xem Ubali đã thiện nghệ hay chưa. Phật nói, hơi thở quá thô. Vì quá chú tâm đến công việc, Ubali không còn tưởng niệm gì cả. Đức Phật biết Ubali đang ở trong trạng thái tứ thiền. Hớt cạo râu tóc cho Phật xong, Ubali thấy lòng thơ thới, sung sướng vô cùng vì đã có dịp tiếp cận với Phật. Qua sự chú tâm lưu ý đến việc hất tóc, nhất là mỗi khi nghe Phật phê phán, Ubali cố sức sửa đổi tâm tư động tác, những cử chỉ đó đã mở đầu cho thấy Ubali sẽ là một con người rất nghiêm túc trong từng tác phong cử chỉ. Bởi thế, sau khi xuất gia, Ubali trở thành vị trị giới đệ nhất Bali được vào giáo đoàn. Trong thời gian lưu lại thành Katica Vệ, Đức Phật đêm giáo pháp đã chứng ngộ truyền giảng, tất cả các vị hoàng thân, vương tôn, công tử và bá quan đều vô cùng hoan hỷ và tán thán Đức Phật. Nhờ thấm nhuần mưa pháp, một số vương tôn từ bỏ cuộc sống giàu sang nơi cung vàng để xin theo Phật xuất gia. Ngoài các vị đã xuất gia từ trước như Nam, Maha Bạc Đề, kỳ này có các vị như Đề Bà Đạt Đa và Anan con vua Bạch Vạn, Anan Luật, con Cam Lộ Vương, Maha Bà Sa, con Học Phạn Vương và La Hầu La, cháu nội vua Tịnh Phạn. Khi được Phật nhận, Anh Luột hăng hái gọi U Li đến nhờ cạo tóc. U Li vốn là người đã hầu hạ Bạc Đề ngày trước. Rồi tuần tự Ubali cạo tóc cho các vương tôn công tử khác. Vốn đã được gặp Phật trong khi cạo tóc cho Phật từ trước, nay thấy cảnh xuất gia nồng nhiệt, vui vẻ của các vương tôn tại hoàng cung. Ubali thấy tuổi hổ cho thân phận kẻ nô lệ, không có cách nào để xuất gia thoát tục. Ngài xá lời Phước thấy vậy, an ủi. Này Ubali! Vì chưa thấu hiểu được giáo thuyết bình đẳng của Phật, ông mới buồn tuổi và khóc than. Ông nên biết rằng trên đường giáo hóa, Đức Phật không có tâm phân biệt người này giàu sang, kẻ kia ngu si nghèo đói. Ai muốn xuất gia cầu giải thoát sinh tử luân hồi, Phật đều nhận tất cả. Vì từ tâm của Phật là hơi thở của vạn vật, là mạng mạch của nhân sinh, là trái tim của chánh pháp. Lòng từ bi đó không khác biện cả hay hư không? Biện cả dung chứa mọi sinh vật, làm sạch tất cả dơ bẩn do sông rạch chảy vào, hư không trùm khắp cả muôn loài, không loại trừ bất cứ một vật nào. Có bao nhiêu loài hữu tình hay vô tình đều được dung chứa. Còn chúng sanh muốn được giải thoát, muốn được đức Phật cho gia nhập giáo đoàn, cần yếu phải nghiêm trì giới luật. Với bản tính thật tà khiêm cung cần mẫn chu đáo sẵn có, được xuất gia, ông sẽ giữ tròn giới pháp của Phật. Ông hãy tin tưởng, chớ chán nản, tôi sẽ hướng dẫn đến bái yết Phật. Chắc chắn Phật sẽ hoan hỷ, đón nhận. Đúng như ý của xá lợi Phật, khi gặp Ubali, Phật rất niềm nở đón nhận và dạy rằng, Này Ubali! Trước đây khi cạo tóc cho ta, ông đã biểu thị đức tánh của người xuất gia, sức khiêm cung lễ độ, chăm chú vào việc làm, tâm không giấy động. Thâm tâm của ông lúc đó đã chuyển từ trạng thái sơ thiền sang trạng thái tứ thiền. Giờ này ông xin xuất gia rất là hợp thời điểm. Trước đây ta đi xuất gia một phần là vì muốn công bằng xã hội. Do đó giáo pháp của ta mang tính bình đẳng trước mọi người, quán cũng như thân, giai cấp cao cũng như giai cấp thấp. Bất cứ ai nếu tinh tấn giữ gìn giới luật, tất sẽ được giải thoát, ta sẽ thế pháp cho ông bây giờ. Còn lễ thế pháp cho các vương tôn công tử sẽ cử hành sau bảy ngày nữa, vì đó là tuần huấn nhục, giúp họ tập quen khó nhọc, lãng quên tâm lý. Hưởng thụ giàu sang. Trong các vương tôn đều xuất gia cùng một ngày, nhưng Phật cho Ubali thế phát trước, các vương tôn thế phát sau, với dụng ý như trên. Ngày Bạc Đề xuất gia, Đức Phật bảo Bạc Đề hãy đảnh lễ Ubali, lý do là vì Ubali lớn tuổi hơn. Những việc làm này, ngoài một phần như lý do đã nêu trên, còn có mục đích để phá tan tâm kiêu mạng của các vương tôn. Và cho thấy tinh thần bình đẳng của giáo Pháp, nhằm xóa bỏ mọi giai cấp trong xã hội. Trên đường giáo hóa, Ubali là người đầu tiên thuộc dòng họ nô lệ thủ Đà La được Phật thu nhận vào hàng đệ tử. Đó cũng là một bước tiến bộ đầu tiên đã ghi vào lịch sử văn minh Ấn Độ. Ubali hỏi giới Trong giáo đoàn, tôn giả Ubali rất được nể trọng nhờ nghiêm trì giới luật. Với tính thận trọng sợ lỗi lầm, tôn giả thường hỏi Phật về giới luật, những giới mà Ubali thư hỏi Phật rất nhiều. Tất cả có ghi trong luật tạng. Tuy nhiên, để thấy sự chú ý của Ubali về giới luật, cần nêu ra một vài trường hợp. Theo luật của sát đế lợi, người dòng họ thích không được kết hôn với người ngoài dòng họ thích. Có một cô gái thuộc dòng họ thích tên là Hắc Lisa, lúc đang độ thanh xuân chẳng may chồng cô chết sớm. Sau một thời gian cô muốn kết nghĩa với người ngoài dòng họ thích nhưng người em chồng không ưng thuận, lại muốn Hắc Lisa làm vợ mình để trả thù vì bị Hắc Lisa cự tuyệt. Trong một bữa ăn, tên em chồng bỏ thuốc mê vào thực phẩm. Khi ăn xong, Hắc Lisa bất tỉnh. Tên này dùng roi đánh đập nàng tàn nhẫn và dẫn đến trình quan với lời mạo nhận rằng cô này là vợ của tôi cô thường tư thông với người ngoài dòng họ sinh quan xét xử và nghiêm trị đứ đáng vu sử há Lisa phải chịu tử hình khi bị giam giữ thời dịp người các tù lơ đỉnh há Lisa bỏ trốn và đến một ni viện ở xá vệ sinh xuất gia tại ca tỷ laệ sau khi truy nã tù nhân không có kết quả Nhà vua nghe Hắc Dĩ đã trốn sang xá vệ. Nhà vua viết biểu yêu cầu vua xá vệ truy nã Hắc Dĩ và bắt giải về Ca Tỳ La vệ gấp. Truyền đã không ra nhà vua mới biết nữ tù nhân đã vào tu trong ni viện, nơi bất khả xâm phạm. Vua Ba Tư đặng lại viết biểu trả lời vua Ca Tỳ La vệ và cho biết sự cố. Tình nữ tù nhân vượt ngục vào trong ni viện được lan truyền khắp nơi, khiến dư luận xôn xao và hai nước trở nên hiềm khích. Nghe sự tình khó giải quyết, Uba Li đến trình Phật. Bạch Thế Tôn, người đã phạm quốc pháp, chúng ta có thể thu nhận cho xuất gia không? Này, Uba Li, quốc pháp hợp lý hay không hợp lý, đó là việc của chính phủ và dân chúng. Còn đối với người phạm tội chưa được tuyên bố ân xá, tăng đoàn không được phép cho xuất gia. Sau khi trả lời cho Ubali, Phật gọi ni chúng cho hát ly xa suốt gia đến của trách. Lúc bấy giờ có nhiều người phàn đàn cho Phật là thiếu từ bi, không che chở cho tội nhân. Biết tin đó, Phật hợp đại chúng lại cho hay. Tăng đoàn cần thanh tịnh, phạm giới luật còn bị tận suốt, thì phạm pháp nước phải chịu luật nước xử trị. Phật pháp không thể che chở cho tội nhân. Vì tăng đoàn cần phải được mọi người trọng nể. Một lần khác, có người nhờ tỳ kheo mai mối giữa nam và nữ. Không biết xử lý cách nào, Ubali đến hỏi Phật. Bạch Thế Tôn, tỳ kheo và tỳ kheo ni có thể làm mai mối cho nam nữ được không? Phật trả lời. Nếu tỳ kheo, tỳ kheo ni đem tâm tình người nam ngõ với người nữ đem ý người nữ nói với người nam cho đến giới thiệu giáo hội một lần sẽ phạm tăng già bà thi sa cần phải hối quá vì căn bản sinh tử dục là tội thứ nhất. Bà thế tôn đối với việc hôn lễ của các tín đồ tại gia các tỳ kheo tỳ kheo ni nên có thái độ lưu tâm như thế nào? Không nên lưu tâm lắm nếu việc hợp pháp có thể đối trước tam bảo làm lễ chứng minh cho họ. Phép thăm nuôi bệnh nhân. Một hôm, Ur Bali đi sau Phật, thấy một bệnh nhân nằm rên la ở chỗ dơ ướt. Một hôm khác, trên đường hóa đạo, các tỳ kheo gặp một bệnh nhân nằm bên vệ đường. Vì chưa nghe Phật giảng về phép thăm nuôi bệnh nhân, các tỳ kheo đi nhiễu một vòng rồi tiếp tục lên đường. Lại một lần khác, trong đại chúng có một tỳ kheo bệnh mà không ai chăm sóc. Vì buồn tình, tỳ kheo bệnh nghĩ đang lúc bệnh hoạn, có thể không cần giữ giới, tự ý buông lung. Đồng lòng chắc ẩn, Ubali đến thưa hỏi Phật. Bạch Thế Tôn, nếu có Đại Đức, Tì kheo bệnh, chúng con nên chăm sóc như thế nào? Này, Ubali, khi có tỳ kheo bệnh, chúng tăng nên đem bệnh nhân đến ở phòng chính nơi thoáng khí. Các cử người thay phiên chăm sóc, ăn uống thuốc thang. Các đệ tử cũng thay phiên nhau túc trực, hầu hạ, quét dọn sạch sẽ, cắm hoa, đốt hương, theo dõi bệnh tình, hơi thở. Khi có người đến thăm cần tiếp đón nồng hậu, khách hỏi bệnh nhân điều gì, hãy thay bệnh nhân trả lời đầy đủ. Nếu có Phật tử đến thăm, hãy mời họ ngồi đằng sau, hoặc phía từ nửa mình bệnh nhân trở xuống. Nếu họ phát tâm cúng dường những gì, hãy niệm Phật chú nguyện, rồi tiếp thọ nói Pháp cho họ nghe. Khi người bệnh cần đại tiểu tiện, Hãy mời khách ra ngoài, rồi lo cho bệnh nhân. Ở ngoài cửa cũng cần có người trực để hướng dẫn khách thăm bệnh. Đó là đối với các tỷ kheo đại đức. Còn các tỷ kheo nhỏ cũng hãy chăm sóc như thế. Có điều là không nên đem bệnh nhân đến ở phòng chính. Nếu bệnh nhân không có sư trưởng hoặc đệ tử, các tỷ kheo đồng trú xứ nên phân công chăm sóc bệnh nhân. Nếu trong chúng không đủ điều kiện thuốc thang cho bệnh nhân, có thể lấy vật dụng của họ đem bán lấy tiền lo thuốc cho bệnh nhân. Nếu bệnh nhân không ưng thuận, hãy mời vị trưởng thượng đến thuyết phục. Nếu không có vật đổi chát, khi đi khất thực thì kêu mang hai bát, một cho mình và một cho bệnh nhân. Khất thực về. Hãy chọn các thức ăn bổ dưỡng dành cho người bệnh. Nếu họ viên tịch, hãy xử lý vật dụng còn lại một cách hợp lý, như cúng dường tam bảo, hoặc quan phân cho đại chúng. Với tâm từ bi, tôn giả Ubali rất quan tâm đến người bệnh, nhất là người xuất gia, vì họ đã cắt ái tự thân, cho nên lúc lâm bệnh họ rất cô độc và cần có người chăm sóc. Đức Phật dạy, trong các phước điền chăm sóc bệnh nhân là phước điền đệ nhất. Phá tăng và hòa tăng Là vị giữ giới đệ nhất, tôn giả luôn luôn quan tâm đến các vấn đề pháp chế, Nhưng quan trọng nhất vẫn là vấn đề phá tăng và hòa tăng. Chưa tăng sống theo hành lục hòa, cho nên nếu bất hòa là mối tai họa lớn lao. Với tập thể, có hòa hợp mới dễ dàng thành tựu các hoạt vụ. Nhỏ như một gia đình có thuận vợ thuận chồng mới tác cạn vệ đông. Bởi thế khi hợp tăng làm phép ít ma, vị thủ tọ hỏi tăng đã hợp xong chưa, rồi lại hỏi tăng có hòa hợp không? Nếu tăng không hòa hợp là ít ma không thành. Một hôm tại thành xá vệ, Li hỏi Phật rằng, Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là phá hòa hợp tăng? Này Li, nếu trong tăng đoàn, có người hay chỉ trích, chê bai, đâm thọc để các tỳ kheo phải tị hiểm nhau, hoặc gây sự bất ổn, Đó là phá sự hòa hợp tăng. Nếu đối với chư tăng, có Phật tử tại gia tạo sự bất hòa, phân chia nhân ngã, khiêu khích làm chia rẽ tăng đoàn, làm rối loạn mất hòa khí, gọi đó là phá hòa hợp tăng. Ngoài đời, nếu chính quyền chen vào nội bộ tăng đoàn, tự viện, chỉ trích này nọ hoặc yêu cầu trục xuất tăng đi ra khỏi tự viện, tăng đoàn gọi đó là Phá hòa hợp tăng Người phá hòa hợp tăng mang tội rất nặng, chết đọa vào địa ngục, chịu các cực hình trong thời gian một kiếp. Bà Thế Tôn, còn thế nào gọi là hòa hợp tăng? Này ly người lễ bái cúng dường, hỗ trợ tùy thuận, người khen các tỳ kheo đúng phép, đúng luật, gọi đó là hòa hợp tăng. Người đem lại hòa hợp tăng được những công đức gì? Công đức người tạo hòa hợp tăng được sinh vào thế giới có nhiều phước báu, hưởng các lạc thú trọn kiếp. Vốn là một con người có tác phong kim tốn, hiểu rõ nghĩa lý của giới luật, giữ giới nghiêm minh, tôn giả không phải không biết thế nào là phá tăng và hòa tăng, nhưng vì muốn tăng đoàn lưu tâm đến sự ổn định nội bộ, tránh các tranh chấp. Nên tôn giả đem vấn đề ra hỏi Phật để nhắc nhở. Tiếp tập luật tạng Ở trong tăng đoàn không những lo chữ giới luật, bàn với Phật nhiều điều về giới luật. Tôn giả còn xử lý các tỳ kheo phạm tội, làm phép yết ma sám hối, giảng dạy giới luật cho các tỳ kheo. Về phía nữ giới, với tính trục rè, các tỳ kheo ni không dám đem vấn đề ra hỏi Phật. Các vị thường đem những gì không biết hoặc còn nghi ngờ về luật học thưa hỏi Tôn giả. Ngoài Đức Phật ra, Tôn giả gần như là người có đủ thẩm quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến giới luật. Sau khi Phật Niết bàn, trong cuộc kế tập kinh, luật, luận tại đồng kỳ xá cuộc, gồm 1250 vị a la hán do đại ca Diếp làm chủ tọa. Ngài A Nan tuyên trì tám kinh, ngài Ca Chân viên tuyên trì sạng luận, ngài Ubanđi tuyên đọc 80 lần các giới luật do Phật chế. Từ cuộc kiết tập này, bộ bát thập tụng luật được hình thành và đó là bộ luật căn bản đầu tiên của văn học Phật giáo. Theo Nam truyền sử, Tôn giả Ubali không những là vị kết tập luật tạng mà còn là vị kế thừa Đức Phật, lãnh đạo giáo đoàn và trở thành sơ tổ. Đây cũng là điểm mà Phật giáo Bắc Tông khác với Phật giáo Nam Tông. Theo truyền thấu Bắc Tông, Đại Ca Diếp là vị sơ tổ thừa kế Phật, lãnh đạo giáo đoàn. Nguyên nhân sự khác biệt này xét ra cũng dễ thấy. Nam Tông thiên về tư tưởng giải thoát, muốn giải thoát phải trì luật. Tôn giả Ubali là vị trì luật đệ nhất nên được suy tôn là sơ tổ, còn bắt tông thiên về tư tưởng giác ngộ, lấy tâm ấn tâm, không cần văn tự, ấn truyền ngoài kinh điển. Tôn giả Đại Ca Diếp là vị đã lãnh hội được ý chí đó nơi Đức Phật trước nhất qua cành hoa sen của Phật đưa ra tại hội Linh Sơn. Sau khi Đức Phật Niết Bàn, tôn giả là vị chủ tọa, lãnh đạo cuộc kiết tập kinh điển nên Phật giáo Bắc Tông suy tôn ngài là sơ tổ. đệ tử Đức Phật thích ca tôn giả tu bồ đề giải không đệ nhất trích thập đại đệ tử Phật tác giả thích minh tuệ qua bốn năm thuyết pháp tùy theo căn cơ trình độ của chúng sinh Đức Phật đã nói rất nhiều vấn đề từ những vấn đề đó sau khi Phật vào niết bàn Giáo đoàn chia thành nhiều bộ phái và có nhiều quan điểm khác nhau, nhưng không ngoài hai phái chính yếu là Nam Tông và Bắc Tông. Nam Tông theo hệ kinh Bali, Bắc Tông theo hệ kinh Sanskrit, trung tâm và cơ bản của Bắc Tông là bát Nhã, Trung Quốc dịch là tuệ, trí tuệ, không trí. Trí tuệ của Bác Nhã không phải là thế trí biện thông, mà là loại trí tuệ siêu thiện ác, vô phân biệt. Trong bản chất trí tuệ này thanh tịnh và vắng lặng, trong suốt như hư không, cho nên gọi là không trí, có nghĩa là trí tuệ hiểu về tánh không của các pháp, vì các pháp hiện tượng vốn là duyên sinh, cho nên tự thể nó là không, thấy đều giả hữu, hết thấy đều vô ngã, sâu xa. Tánh này không thật sâu xa huyền diệu ngôn thuyết không diễn tả hết, tâm tư cũng khó hiểu thấu, vì không mà có, có mà không. Nói theo lý Bát Nhã là chân không diệu hữu. Khi Phật nói kinh Bát Nhã trong số 1250 vị đại A La Hán nói chung, 10 đại đệ tử nói riêng, người thấu hiểu không trí hơn hết là Tu Bồ Đề, bậc giải không đệ nhất. Trong các sách sử Các đệ tử Phật đều có ghi chép lịch sử hoặc nhiều hoặc ít, riêng Tu Bồ Đề không có ghi chép về gia thế dòng họ. Tuy nhiên trong kinh điển Bắc Tông có chép về truyền thuyết sự tích của Tu Bồ Đề qua một vài chi tiết. Tùn giả chào đời ngay trong lúc gia đình như thiếu may mắn, tất cả tài sản vơi cạn, kho lẫm trống trơn một cách ngẫu nhiên, cả nhà đều lo sợ, nhiều người cho là điềm lạ kéo đến quan sát luận bàn, và cuối cùng đều quyết đoán. Đó là một đình lành Ngày sau, đứa bé sẽ trở thành một nhân vật phi thường Dựa theo sự quyết đoán của số đông Bà mẹ đặt tên cho đứa bé là tu bồ đề Có nghĩa là không sanh Hay thiện cát, tốt lành Hay thiện hiện, hiện đình tốt Quả thật về sau Gia đình gặp nhiều điều may mắn Trở lại giàu có Tiền của tràn đầy kho lẫm. Tùy tuổi còn nhỏ Tu Bồ Đề không mấy thiết tha với tài lợi, cha mẹ cho bất cứ một vật gì, Tu Bồ Đề đem bố thí hết cho người thiếu thốn. Với trí thông minh xét thấy mưu vật đều hư giả, trống không, tử thế cũng mất khả năng chủ động, bởi thế khi gặp Đức Phật, Tu Bồ Đề liền sinh xuất gia. khất thực nhà giàu. Vì sẵn có tự tâm hai thương người nghèo khó, từ hồi còn nhỏ ở với cha mẹ, tu bồ đề thường đêm của cải ban bố cho người. Nhiều lần bị cha mẹ rầy la, ngài vẫn không từ bỏ hạnh bố thí. Bởi thế sau khi theo Phật, mỗi sáng đi khất thực, tôn giả không nỡ dừng bước trước cửa những ngôi nhà lụp xụp sơ sát, có vẻ nghèo nàn. Dù xa đến đâu, ngài cũng đến khất thực những gia đình giàu có. Với phong cách thức thực của tôn giả, các đệ tử của Phật cho là khác thường và chẳng rõ vì sao. Bởi theo pháp hành hóa của Phật, tỳ kheo phải tuần tự khất thực trước mỗi nhà, dù nghèo hay là giàu, đều phải dừng bước để cho người gieo giống phước điền. Đằng đầy mỗi sáng ra khỏi tinh xá, tôn giả tách đoàn đi riêng và tránh xa nhà nghèo, dù đôi lúc phải mang bát không về, chịu đói. Con người hỏi lý do, ngài giải thích. Khất phú hay khất bần cũng đều vì lợi ích chúng sanh cả nhưng khất người nghèo là tước đoạt phần ăn của họ Vả lại nếu không có vật thực để cúng dường người nghèo có thể sinh buồn tuổi thế là vô tình đã gieo ưu sầu cho người. Trong chúng đệ tử Phật ngược với tu Bồ Đề có ngài Maha Kajit, lại chỉ khất thực nhà nghèo tránh xa nhà giàu vì theo Kajit Người giàu đã có thừa phước báu, khỏi cần đem phước báu lại cho họ. Người nghèo mới cần đem gieo trồng phước báu, để mai sau khỏi bị nghèo túng. Bởi thế người xuất gia cần đem ruộng phước đến cho người gieo giống phước đức. Thái độ của hai ngài đã trở thành hai thái cực, nên đã bị Đức Phật quả trách. Theo Phật, con người cần giữ tâm quân bình, không được phân biệt, thiên kiến. Người đứng làng ranh này tức phải đối đầu với lần tranh kia, cuộc đời vì có đối kháng mà tương tranh, mất bình đẳng, gây nên nhiều thảm họa. Đức Phật đi xuất gia vì muốn san bằng cuộc sống bất công, từ đó giáo pháp của Phật hàm chứa tinh thần hòa đồng, không phân chia ranh giới, kể cả giàu và nghèo. Pháp cốt thực chân chính là không phân chia giàu nghèo sang hèn, Tỳ kheo cần giữ oai nghi nghiêm túc, thứ lớp khất thực. Với đức tính trống rỗng sẵn có, Tu Bồ Đề dễ dàng thuận theo lời Phật dạy, khi đi khất thực không còn phân chia giàu nghèo, đem phước điện đến cho tất cả mọi người. Tu Bồ Đề đón Phật Trong hàng thánh chúng, Tu Bồ Đề dùng trí quán chiếu, soi thấy tánh không của các Pháp, thể chứng lý không. Từ đó tôn giả thường nói lý không và các oai nghi tế hạnh đều biểu thị lý không. Tương truyền một hôm, tại động kỳ xa cuộc trên núi Linh Thứ, trong lúc đang vá áo, tôn giả dùng trí quán chiếu, biết Đức Phật du hóa phương xa sắp trở về. Tôn giả ngưng việc vá áo, định đi đón Phật nhưng liền nghĩ rằng Phật là bậc vô ngã, pháp thân không tịch vắng lặng, ngã và ngã sở đều không. Tuyệt dứt đối đại, Phật đã từng nói không ngã, không nhân, không chúng sanh, không thọ giả, các Pháp rộng lặng, Pháp tánh biến khắp không gian và thời gian. Pháp thân Phật ở đâu mà chẳng có, vì thế ta đi đón Phật có thể bị Phật của trách là người hành tà đạo. Trong hội bát nhã Đức Phật đã nói, nếu lấy sắc thấy ta, lấy âm thanh cầu ta, đó là người tà đạo. Không thể thấy như lai. Sau khi suy nghĩ, tôn giả ngồi vá áo một cách bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Lúc bấy giờ trên đường trở về, Phật được tăng đoàn và đông đảo quần chúng chuẩn bị đón tiếp vô cùng trang trọng. Trong số đó có tỳ kheo ni, liên hoa sắc, vị chứng thần thông đệ nhất bên nữ, vận dụng thần thông để đón Phật trước nhất. Khi gặp Phật, liên hoa sắc, đảnh lễ và bạch Phật bạch đức thế tôn nhờ có phép thần thông con hay tin thế tôn về và đến đây chờ đánh lễ thế tôn trước hơn ai hết trước nét hân hoang của liên hoa sắc phật mỉm cười từ tốn nói rằng liên hoa sắc người nên đón ta trước tiên chẳng phải là ngươi nhìn bốn phía chẳng thấy ai tất cả đều còn ở sâu xa với vẻ hoài nghi bàng hoàng liên hoa sắc quỷ thưa bạch đức thế tôn còn vận dụng sức thần thông khi đến đây chẳng thấy có ai cả thế ai là người đón đức thế tôn trước con trong lúc liên hoa sắc vừa chấm dứt câu hỏi ca giúp và tăng đoàn từ từ tiến đến đợi chúng tăng quy tụ đông đảo phật mỉm cười nói với tất cả mà cũng để trả lời cho liên hoa sắc phật nói này các tỳ kheo ta cảm ơn tất cả Các ông đã không quản xa xôi để đến đây đón ta, nhưng người gặp ta trước tiên chính là tu Bồ Đề. Hiện giờ tại núi Kỳ xa Quật, tu Bồ Đề đang chiếu quán tánh không của các Pháp. Người thấy thể tánh rộng lặng như như bất động, chính là người trực tiếp nên đón ta trước nhất. Chúng đệ tử kể cả liên hoa sắc Nghe Phật nói, mới thấu rõ tướng của các Pháp là hư vọng như chim bao, ảo thuật, bóng nước, ảnh tượng, sương mai, điện chớp. Thể tính các Pháp là Pháp không tịnh, ly ngã, nhân, chúng sinh, thọ giả. Tu Bồ Đề đã thấu rõ chân lý đó, nên tôn giả là người đón đức thế Tôn trước hơn ai hết. Tôn giả xứng đáng là vị giải không đệ nhất trong hàng thánh chúng. tu bồ đề sương minh lý không một hôm tại hội bát nhã trước một ngàn hai trăm năm mươi vị tỷ kheo hướng về tu bồ đề phật nói tu bồ đề ông có biện tài thể hội sâu xa đạo lý chân không giờ này trước đại chúng ông hãy thuyết về không lý bát nhã cho tất cả cùng nghe nghe phật dạy tu bồ đề Đại chúng đều không rõ Tu Bồ Đề sẽ dựa vào biện tài của tự thân hay nhờ oai lực của Phật để nói lý chân không của bác nhã. Rõ biết tâm lý đại chúng, Tu Bồ Đề rào đón nói rằng Thưa đại chúng, muốn tỏ lòng cung kính Phật là phải vân mệnh lệnh của Phật. Tôi vốn biết sức mình có hạn, trí tuệ biện tài còn non, nếu không nương sức oai lực của Phật tôi phải thuốc thủ chân lý của Phật nói thật là sâu xa huyền diệu như chúng ta đã biết muôn sự muôn vật nói cách hơn là các pháp đều do nhân duyên mà sanh khởi cho nên các pháp là không thực thể không tự chủ thực tướng các pháp là chân không diệu hữu trong hội bát giả Đức Phật nói sắc tức là không không tức là sắc sắc chẳng khác không không chẳng khác sắc Khổ tưởng hành thức cũng giống như vậy. Cái có của các pháp là giả danh, không có thật. Bởi thế, các pháp chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng thường, chẳng đoạn, chẳng dị, chẳng lai, chẳng xuất. Các pháp vốn không tướng, cho nên đâu còn tướng sanh, diệt, sạch dơ, thêm bớt. Rồi từ đó lục căn, lục trần, lục thức, lục nhập, thật nhị xứ Thập bát giới, không vô minh diệt, cũng không vô minh tận. Đã là giả danh, cho nên không những sinh, lão, bệnh tử, khổ tập, diệt đạo, đã không, mà không luôn cả trí và cái sợ đắc, kể luôn cả cái tâm. Phật nói các tâm đều là phi tâm, thế mới gọi là tâm, tâm quá khứ, hiện tại và bị lai đều không nhận được. Các Pháp vốn không nên không có chủ thể, gọi là vô ngã, vì ngã cũng là giả danh. Có ly, tất cả mới đạt trung đạo, mới thật đạt tướng Niết Bàn, tịch diệt, vắng lặng. Trong giáo đoàn của Phật, chỉ có tôn giả Tu Bồ Đề nhận thức sâu sắc về không tánh của các Pháp hiểu thấu đáo không lý và thật chứng không trí. Bởi thế, ngài được tôn xưng là bậc giải không đệ nhất. Khi còn tại thế, lúc nói kinh Bát giả Đức Phật xưng minh lý tính chân không diệu hữu của các pháp duyên sinh, tôn giả được thừa nhận là bậc đã chứng đắc về không trí và không lý. Mãi đến hơn 600 năm sau, với luận lý Bát giả Bồ Tát Long Thọ mới triển khai thành giáo nghĩa Bát Nhã thể gần thế giới quan chân không diệu hữu của giáo hệ Bắc tông qua con đường trung đạo. Hiện nay trong đài tạng chữ Hán có đến 720 quyển kinh thuộc về hệ Bắc Nhã. Từ xưa đầu mối của giáo hệ Bắc tông kinh Bắc Nhã là nguồn mạch, nếu không có kinh Bắc Nhã, thuyết lý chân không diệu hữu thì các trào lưu tư tưởng thuộc hệ Bắc tông không thể hình thành và tồn tại đến ngày nay. Bởi thế chúng ta có thể nói Tôn giả Tu Bồ Đề là vị tổ đầu tiên của phái Bắc tông và cả Bát Nhã tông. Ngài là bậc đã tu quán bằng không trí, Bát nhã Đại đệ tử Đức Phật Thích Ca Tôn giả Ca Chiên Viên luận nghị đệ nhất Trích thập đại đệ tử Phật tác giả Thích Minh Tuệ Ở miền Nam Ấn Độ, nước A Bàn Đồ thôn Di Hầu thuộc dòng bà La Môn, có một gia đình rất giàu sang và danh giá, được nhiều người kính nể. Ngài Ca Chien Dien được sinh ra trong gia đình này. Ca Chien Dien là con thứ, thân phụ là một quốc sư đương thời. Ca Chien Dien là họ, tên ngài là Na Gia Về sau ngài rất nổi tiếng, nên mọi người dùng họ để gọi thay. Ca Chien Dien cũng có một người anh, cũng thông minh tài trí. Theo cha học đạo bà La Môn, tên là Kaka. Để uyên bác hơn, Kaka đi nhiều nơi tham học đạo lý với các bà La Môn danh tiếng. Sau khi đã học hết kinh điển của bà La Môn, Kaka trở về cố hương với ý định lập đàn tràng thuyết giảng kinh Vệ Đà. Trong khi anh du học ở phương xa, ở nhà ca Chiên Viên cũng theo cha dồi mài kinh sử. Cùng lúc với anh ca chiên viên cũng lập đàn tràng, đối diện với đàn của anh để thuyết giáo, xem đã đủ sức lý luận trước mặt mọi người chưa. Trước hai đàn tràng, mọi người cho là ca chiên viên hùng biện hơn ca ca, do đó hầu hết tính chúng đều hướng về ca chiên viên Thấy em làm mất mặt trước đám đông, ca ca đến trước thân phụ thư kiện và đòi trần trị tội trịch thượng của ca chiên viên một cách thích đáng. Ca chiên viên được triệu đến để tiện bề phân xử. Trước cha và anh ca chiên viên quỳ lạy và bày tỏ: Thưa cha, xin cha hãy rộng lượng soi xét. Trong lúc anh con đi phương xa học hỏi, ở nhà con cũng theo cha cố con dồi mài kinh sử. Con thiết lập đàn tràng để biết công lao học hỏi trong bao năm qua kết quả như thế nào. Chỉ có thế thôi, con cũng không có ý đồ cạnh tranh hơn thua. Trước tính chúng, con không rất tâm dụ dỗ ai. Hai anh em của con sẽ phân trần với nhau. Xin cha chớ bận tâm. Hướng về ca ca, ca chiên viên cũng tỏ lời xin anh cảm thông và sẽ cùng nhau hòa giải, vì đây chẳng qua chỉ là sự hiểu lầm mà thôi. Trước hai người con, quốc sư đều quý mến. Không biết nên phân xử thế nào cho phải, chị hứa sẽ cho biết ý kiến sau. Sau khi bàn với phu nhân, ông quyết định để làm an lòng cho ca ca, vì ông này có nhiều háo thắng và lại cũng để bảo tồn danh dự cho ca ca. Ca chiên viên được gửi qua núi Tần Đà ở phương Nam để học đạo với tiên A Tư Đà. Tiên A Tư Đà là trưởng huynh của thân mẫu ca chiên viên. Ông là vị tiên nhân bác học, chứng tứ thiền, ngũ thông, được nhân dân Ấn Độ trọng nể lúc bấy giờ. Ca chương viên rất được A Tư Đà thương mến vì tư chất thông thái chống lãnh hội những điều được truyền đạt. Một hôm A Tư Đà cho ca chương viên hay rằng Tuy ta thông hiểu thánh điển vệ đà, nhưng sẽ không bằng thái tử Tất Đạt Đa, con vua tịnh phạn Vì Thái tử sẽ xuất gia thành đạo vô thượng và sẽ chuyển bánh xe chánh pháp tại vườn Lộc Quyển, xứ Ba Là Nại. Sau này, con hãy đến đó thọ giáo để triển khai tài năng luận nghị của con. Riêng ta chẳng bao lâu nữa sẽ tự giá cuộc đời, không có vinh dự được gặp Phật. Rồi để chuẩn bị cho cháu, A Tư Đà dẫn ca chinh viên xuống núi đến lập tịnh thất tại Ba La Nại, đúng như lời dự đoán, ít lâu sau A Tư Đà từ giả cõi đời nhớ lời khuyên nên sau khi Đức Phật đến Lục Uyển truyền pháp luân, Ca chiên Diên đi tìm Phật cầu sư học đạo chứng thánh quả và trở thành bậc luận nghị đệ nhất. Biện luận Pháp Bình Đẳng Trong hàng đệ tử của Phật, có hai nhân vật biện luận tài tình, đó là Ngài Phú Lâu Na và Ngài Ca Chiên viên Nhưng khi thuyết Pháp, Phú Lâu Na thêm về số đông, còn Ca Chiên viên lại tích lý luận với từng người một. Một hôm, Ngài đến phía Tây Ấn Độ, nước Ma Thâu truyền đạo, sau khi xem xét dân tình phong tục địa phương, lê lối sinh hoạt xã hội, Ngay đến ý kiến vua nước Ma Thu, thấy ca chuyên viên bỏ dòng bà La Môn theo dòng sát đế lợi là một chuyện lạ. Vua Ma Thu hỏi ca chuyên viên. Ở đời ta chưa thấy ai bỏ dòng họ cao quý sinh từ đầu Phạm Thiên để đi theo dòng họ thấp hơn như tôn giả. Tại sao lại như thế? Có ai ép buộc chăng? Đại Vương, tôi cảm nhận Đức Phật là Bậc Đại Thánh. Trước đây cậu tôi là Tiên A Tư Đà khuyên tôi, tôi rất nghi ngờ. Có thể là không xác thực, vì tôi cũng nghĩ như Đại Vương, trong đời ai có thể hơn dòng dõi bà la Môn được. Nhưng khi gặp Phật, nghe Phật khai thị, tôi tự nghĩ trước đây mình vô cùng lầm lẫn. Với luật Ma xã hội được chia thành bốn đẳng cấp, bà la Môn, sát đế lợi, Phệ xá và thủ đà la. Luật này có ra, chẳng qua là do dòng bà la môn muốn củng cố uy thế mà đặt ra. Giữa con người với con người, ai cũng dòng máu đỏ, nước mắt mặn, ai cũng chào đời với tiếng khóc, chưa hề có dấu tinh ca ở trắng, hay các vòng vàng ở cổ tay cổ chân. Lớn lên nếu được học, ai cũng có thể thuộc kinh vệ đà vào thương trường ai cũng có thể biết buôn bán sống ở rẫy bái ruộng đồng ai cũng có thể biết cày cấy được chỉ nghề nghiệp ai cũng có thể sản xuất ra vật tiêu dùng người không chịu học hỏi tất sẽ ngu dốt do đó có dòng này dòng khác là do luật manu và xã hội gán ép cho con người hơn nữa thiện ác hay cao quý thấp hèn Người dòng nào lại không có? Thế nhưng trong nhà tù, kẻ làm tôi tớ đều là người thuộc dòng thứ dân. Còn trong dòng bà La Môn, sát đế lợi không hiếm người phạm pháp. Làm điều độc ác nhưng nhờ được che chở bởi dòng họ. Người bất lương tội lỗi, vẫn anh trên ngồi trước. Thật là bất công. Thái tử Tất Đạt Đa Người đã thấy rõ thực trạng của tư tưởng tôn giáo, xã hội Ấn Độ nên đã tự bỏ cuộc sống vương giả để đi tìm đạo và thành đạo. Ở đời từ xưa đến nay, có mấy ai dám từ chối địa vị cao sang quyền quý và lắm lạc thú như Phật thích ca? Hiện nay Phật đang chủ sướng thuyết bình đẳng để xã hội không có cảnh người bốc lột người, người hà hiếp người, người quá dư thừa kẻ làm đầu tắt mặt tối mà vẫn đói khổ. Trong giáo đoàn của người, mọi người đều bình đẳng. Ai có phẩm hạnh cao, tất được tôn trọng, dù đó là người thuộc dòng hạ tiện. Với tài luận nghị, Ngài đã thao thao thuyết phục vua Ma Thâu một cách biện chứng, lô rít, bởi thế nhà vua đã thể hội giáo pháp bình đẳng của Phật. Qua lần gặp ca chiên viên, nhà vua cũng thừa nhận, Ngài lập bậc biện Luận Đại Tài và yêu cầu được giới thiệu để quy y Phật. Khi trở thành một Phật tử, vua Ma Thầu áp dụng phép bình đẳng của Phật để điều hành việc nước. Tất cả tù nhân ở các cải giam đều được phóng thích. Ai phạm pháp có tội đều được đưa đi giáo dục, dù đó là người thuộc dòng Bà La Môn hay sát đế lợi. Nhờ thế cả nước mọi người đều vui mừng dân tình an cư lạc nghiệp, nhân dân nước Ba Thâu cũng rất cảm kích giáo pháp từ bi, trí tuệ, bình đẳng của Phật thích ca. Ca chiên viên đem giáo pháp bình đẳng của Phật truyền bá khắp nơi, khiến mức độ tôn kính bà la môn trong nhân dân ngày một giảm sút. Bởi thế các bà la môn rất oán hận ca chiên viên và luôn luôn tìm cơ hội để đả kích. Một hôm có một bà la môn khá giỏi biện luận. Từ xứ Câu Thi xa xôi, tìm đến Ba La Đại kêu đích danh Ca Chân Duyên để hạch hỏi. Này Ca Chân Duyên, ta nghe người bỏ bà La Môn giáo để theo ông Cù Đàm phải không? Người phản bội tín ngưỡng lỗi nhiều hay ít. Ông lại đem giáo pháp của Phật thuyết dụ các bà La Môn, thật là vô lễ. Nghe bà La Môn kết đủ thứ tội một cách ẩm ỉ, Với đức tính điềm tĩnh nhưng lý luận sắc bén, ca chuyên viên chậm rãi trả lời. Ông xem tấm áo cà sa trên thân tôi là biết tôi đã cãi tôn giáo rồi, cần gì phải đặt vấn đề? Với tín ngưỡng có nhiều thần quyền, có lục lệ mất bình đẳng, người theo tín ngưỡng đó có đáng để tuân hành không? Người đã biết con đường tránh đạo có cần hướng dẫn cho gia đình bạn hữu, người theo tà giáo trở về nẻo chính hay không? chưa chịu thua vì mục đích đến để hạ bệ ca chiên viên lão bà la môn hỏi này ca chiên viên ngươi là tỳ kheo sao không biết giữ oai nghi tế hạnh trước đây đã không cung kính một lão bà la môn trưởng thượng ca chiên viên điềm tĩnh trả lời giá trị con người không ở tuổi tác mà là ở phẩm hạnh tôi đã quy y phật quy y pháp của Phật, cho nên đương nhiên tôi không thể chấp nhận tà thuyết vái lạy thầy tà bản ác. Nghe ngài đối đáp sắc biến, lão bà La Môn khâm phục và xin được giới thiệu để ra mắt Đức Phật. Nguyên nhân tranh cãi. Một buổi sáng sớm trên đường đi khất thực, một bà La Môn chặn ca viên viên lại và hỏi tôi nghe tiếng tôn giả đã lâu nay mới gặp thật là may mắn hiện giờ trong tư tưởng tôi có một thắc mắc mà không giải đáp được xin tôn giả chỉ giúp ông cứ tự nhiên nói ngài đáp thưa tôn giả trên thế gian này tôi thấy sắc đế lợi tranh cãi với sắc đế lợi bà la môn tranh cãi với bà la môn nguyên nhân gì mà họ lại tranh cãi như thế là chuyên viên đáp vì tham dục mê hoặc. Thưa tôn giả còn sa môn với sa môn tranh cãi vì lý do gì? Vì ngã kiến và pháp chấp. Thì trên cõi đời này ai là người không bị tham dục mê hoặc và ngã kiến pháp chấp để nương theo? Chẳng do dự ngài đáp Đức Phật. Đạo sĩ bà La môn yêu cầu tôn giả cho được gặp Phật và quy y theo ngài. bán nhiều. Tại nước A Bàng Đề, trên đường đi du hóa, ca trinh viên gặp một người đàn bà ôm một vò nước ngồi khóc nỉ non bên bờ sông. Thấy cảnh đáng thương, ngài dừng bước hỏi. Tại sao lại khóc lóc thê thảm như thế? Hãy cho biết lý do thử xem tôi có giúp ích gì được cho bà chăng? Chắc ông không giúp được gì đâu. Bà lão nói. Nếu không giúp được vật chất, tôi có thể giúp cho bà phương pháp giải quyết. Ngài đáp. Đời thật là bớt công. Bà lão nói người giàu thì càng giàu thêm, dư ăn dư xài, kho lẫm càng đầy. Ngược lại người nghèo ngày càng sơ xác, đổ mồ hôi mà vẫn không đủ ăn. Cái khó lại bó cái khung, không có cách xoay sở. Tôi sinh ra trong một gia đình nô lệ khốn cùng, từ khi chào đời đến nay không lúc nào mà cái khổ không đeo đẳng Vì thế đến nay tôi không còn sức chịu đựng. Chỉ muốn đi tìm cái chết bay ra mới hết khổ thôi đừng khóc lóc nữa trong cuộc đời này đâu phải chỉ có bà nghèo thiên hạ phần đông là người nghèo bà thử xem tại nước này có bao nhiêu là nhà giàu với những thứ tiền của tràn đầy kho lẫm chắc gì những người giàu đã là không khổ vì lòng tham ô không đấy có một họ lại muốn mười Lòng thanh dục hành hạ con người ghê gấm lắm. Bởi thế tuy nghèo, nhưng lòng không dơ bợn, biết vừa đủ là thấy thoải mái hơn. Đức Phật đã nói, người giàu tuy ở thiên đường, cũng không vừa ý. Người nghèo biết vừa đủ, tuy nằm dưới đất, vẫn thấy an lạc. Đó là lý thuyết thôi ngài ơi, thực tế khác hẳn, người giàu khác với kẻ nghèo vì muốn ăn là có ăn, muốn mặc là có mặc, họ bỏ tiền ra là muốn gì cũng được. còn nghèo như tôi suốt đời làm nô lệ, làm việc quần quơ cả ngày, mà đôi lúc còn bị rơi giọt chửi rủa, thức từ bốn năm giờ sáng đến quá mười hai giờ đêm mà cơm không đủ no, quần áo rách tả tôi, cái nghèo đeo đẳng suốt đời. vì thế tôi muốn chết may ra mới hết thống khổ. Vậy bà hãy bán cái nghèo đi. Cái nghèo đâu có bán được, ai lại dại dột mà đi mua cái nghèo. Nếu bà chịu bán, tôi sẵn sàng mua. Tôi đừng đùa, tội quá ngại ơi. Tôi tu hành, nên không có nói đùa đâu. Tôi mua thật. Cái nghèo có thể bán lắm chứ. Có điều là người ta không biết cách bán. Phương pháp bán nghèo là bố thí. Mọi sự kiện trên đời đều có nguyên nhân. Giàu là kết quả của sự tu phước bố thí, còn nghèo là vì đã quá kêu kiệt. Vì thế thực hành bố thí là phương pháp bán nghèo. Nhưng tôi nghèo quá biết lấy gì mà bố thí. Cái vò trong tay tôi là của chủ bà môn, tôi đâu có đem bố thí được. Lỡ tay làm bể là đã bị ăn đòn, huống gì là đem bố thí cho người khác tôi đang cát nước, vậy bà hãy đem vò nước xuống sông, mút nước bố thí cho tôi. nghe xong bà liền đi mút nước bố thí và tỉnh ngộ. nhờ ca chân viên chỉ dẫn, bà thường làm việc bố thí, lòng được thoải mái và cuộc đời trở nên an lạc hơn trước. giờ tài luận nghị suốt cuộc đời đi giáo hóa, ngài đã cảm hóa được nhiều người, dẫn dắt người nghèo về với đức phật khiến ai cũng cảm thấy an lạc ngay trên cõi đời này. Đại Đệ Tử Đức Phật Thích Ca Tôn Giả Phú Lâu Na Thuyết Pháp Đệ Nhất Thập đại đệ tử Phật Tác giả Thích Minh Tuệ Ở Ấn Độ, dòng họ Phú Lâu Na có danh tiếng và giàu có. Phú Lâu Na rất được cha mẹ thương yêu. Tôn giả có khuôn mặt tròn đầy, mắt chan chứa vẽ từ hòa, người độ lượng khoan dung, nhưng rất càng đảm như bao nhiêu người khác ở Ấn Độ, người con được gọi bằng tên mẹ, theo tiếng Phạn gọi cho đủ là Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử, gọi tắt là Phú Lâu Na. Trung Hoa dịch là Mãn Từ Tử, tức là con của bà Mãn Từ. Danh hiệu của tôn giả biểu hiện một con người có hoài bảo vô tận, có lòng từ vô tận như non cao, núi rộng, sông dài. Về sau khi đã xuất gia đi du hóa, giáo pháp mà tôn giả tuyên thuyết cũng trường mãn vô cùng. Ngoài đức tính từ hòa do truyền thống dòng họ hung đúc, ngài còn có tài hùng biện. Với tài năng sẵn có, ngài đã giúp Phật truyền bá chánh pháp khắp nơi và được mọi tầng lớp dân chúng hoan nghênh nhiệt liệt. Tại nước Kiều Tác Di, tôn giả đã thuyết phục chúng tỳ kheo ẩn cư đi bố giáo. Trong chúng hội, có tỳ kheo làm việc tà, tôn giả đã sử dụng ngôn ngữ xảo Diệu để cản ngăn. Tại núi Kỳ Xà Cuộc, trong cuộc kiết tập kinh điển, về phần luật tạng, Ngài Mahakajit đem tám pháp ẩm thực ra yêu cầu các tỳ kheo phải giữ. Theo Phật, trong hoàn cảnh đặc biệt, tỳ kheo có thể có tám điều tùy nghi không bị ngăn cấm. Chứa thức ăn trong phòng, nấu nước trong tự viện, tự nấu, tự lấy thức ăn, từ chỗ khác đem thức ăn về, ăn các thức trái cây. Ăn những thực vật sản xuất từ hồ ao và không ăn cá thịt. Phú Lâu Na đã đứng về phe tự do, nên đã chống tám việc mà ca Diếp cấm các vị kheo. Điểm đặc biệt mà Ngài đã trội hơn các đệ tử khác là tinh thần bố giáo cao độ. Tôn giả không những thường xuyên đi bố giáo, mà cả những nơi xa xôi hẻo lánh, dân tình bạo ngược. Tôn giả đều can đảm sung phong, bởi thế tôn giả được tôn xưng là vị thuyết pháp đệ nhất thấy tôn giả có đức từ ái, tính tâm thâm hậu, hùng biện xảo diệu và bố giáo cao độ, đức Phật đã hết lời tán dương và thọ ký cho ngài trong tương lai sẽ thành Phật hiệu là pháp minh như lai tại thế giới ta bà này trong sự nghiệp thuyết pháp độ sinh. Tôn giả không cần thiên ngợi, cung kính, không ngại khó khăn, gian khổ. Dù những nơi hiểu lánh xa xôi, đầy ác độc, Ngài cũng nhiệt tình tìm cách đến đó, truyền bá chánh pháp. Theo thông lệ hàng năm sau mùa an cư, Phật lại phân bố các đệ tử đến các địa phương truyền đạo. Trong danh sách các giáo khu, tôn giả thấy không có tên nước Du Phú Lâu Na hỏi Phật lý do, Phật cho hay nơi đó quá xa xôi hiểu lánh đường đi hiểm trở, dân tình lại rất giả mang bạo ngược, vì ngại nguy hiểm đến tính mạng tăng sĩ nên Phật không ghi tên nước Ju Na vào danh sách và phân bố chúng đệ tử đi đến đó thuyết giáo. Phú lâu Na sinh Phật được đến đó bố giáo. Phật hỏi, ông không sợ nguy hiểm sao? Phú lâu Na bạch Phật, bạch Đức Thế tôn, người xuất gia phải có trí thượng cầu hạ hóa, muốn thành tựu sự nghiệp. Dù ở lãnh vực nào, con người cần phải vượt qua khó khăn gian khổ. Trong gai là điều kiện thử thách con người. Ánh sáng Phật Pháp cần bình đẳng soi rọi khắp nơi. Có ánh sáng Phật Pháp, con người mới được cải thiện, bóng tối mê muội được đánh tan. Nên con nguyện đến đó để thuyết Pháp, dù có thịt nát xương tan. Đức Phật hỏi Này Phú Lâu Na, giả sử đến Du Na Người ta chửi rủa nhục mạ ông, thì ông nghĩ sao? Và xử lý bằng cách nào? Bạch Đức Thế Tôn, họ vẫn còn tốt đối với con vì họ chỉ chửi mắng mà chưa đem gậy gộc để đánh con. Nếu họ dùng roi gậy đánh ông, thì ông nghĩ sao? Con thấy họ vẫn còn tốt vì họ chỉ mới gợt đuổi mà chưa gây thương tích cho con. Nếu họ dùng dao búa gây thương tích cho ông, con vẫn còn cảm ơn họ vì họ còn lương chi chưa nỡ giết chết con nếu họ giết ông con lại cảm ơn họ bội phần vì họ đã giúp con từ bỏ sắc thân hư ảo ô trược sớm nhập niết bàn đó là một dịp may hiếm có chết vì truyền bá chánh pháp còn sẵn sàng đón nhận mà không có gì ân hận với những lời dũng cảm chưa từng nghe phật cảm động khen rằng này phú lâu na ông là một con người can đảm xứng đáng là đệ tử của ta hành tu đạo bố giáo nhẫn nhục của ông thật là siêu tuyệt hiếm có hướng về chúng đệ tử đức phật nói này các tỳ kheo phú lâu na là một con người can đảm trong sự nghiệp thuyết pháp độ sinh đáng được tán dương trong công tác đi thuyết pháp Một giảng sư cần có những đức tính sau đây. Thông hiểu giáo nghĩa, nói năng lưu nát, không lo sợ trước đám đông. Biện tài vô ngại, vận dụng phương tiện khôn khéo. Tùy theo cảnh cơ mà bố giáo. Đầy đủ oai nghi, tinh tấn dũng mảnh. Thân tâm tráng kiện, có đầy đủ uy lực. Này các tỳ kheo, Phú Lâu Na là một con người có đầy đủ các đức tính đó. Ta không còn e ngại gì nữa mà không ủy thác cho Phú Lâu Na đến Du Na để bố giáo. Đúng như Phật đánh giá, tại xứ Du Na, tôn giả không những không bị hề hấn gì mà sự nghiệp bố giáo lại đạt được kết quả rực rỡ. Ở Du Na chưa đầy một năm. Ngài đã thu vào giáo đoàn hơn 500 đệ tử và kiến lập khoảng 50 cảnh già lam. Phú Lâu Na xứng danh là thuyết pháp đệ nhất, được như thế là nhờ ngài đã thành tựu được bốn phép Bồ Tát. 1. Đối với giáo pháp chưa từng nghe, tôn giả luôn luôn tỏ thái độ trầm tĩnh, để tư duy, nghĩa lý không vội phê phán. 2. Không cần đa văn, vì đa văn Dục tâm dễ khởi, không cần nhàn hạ vì nhàn hạ lạc tâm dễ sinh, ngược lại lo tu từ quán để đoạn tham dục, tu nhân duyên quán để đoạn ngu si. Ba, Thấu rõ triệt để năm ấm, 12 nhập, 18 giới, 12 nhân duyên để thành tựu trí vô sở đắc, trí vô sư, có thành tựu trí đó mới hết niệm phân biệt và nhờ đó mới đủ sức tuyên dương đạo pháp. 4. Rộng thực hành bố thí, sau nghiêm trì giới luật, thường dũng mãnh nhẫn nhục, tình tinh tấn bồ đề. Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn 3 tháng, tại núi Kỳ Sà Quật, Ngài Maha Kajit tổ chức kết tập kinh luật, vì đi thuyết Pháp xa về muộn. Tôn giả được ca giếp trình bày lại, diễn tiến của cuộc kiết tập và nói. Kinh luật kiết tập gần xong, tôn giả có ý kiến gì cần phát biểu xin cho biết. Phú Lâu Na đồng ý tất cả, nhưng tám phép ăn uống, ngài không đồng ý với ca giếp. Tôn giả nói, với tám phép ăn uống tôi không đồng ý với quan điểm của ngài, tôi nhất quyết theo ý chỉ của Đức Thế Tôn. Sau đó. Tôn giả lại lên đường tiếp tục cuộc hành trình hoàn pháp. Về sau, chúng ta không rõ ngài nhập niết bàn lúc nào và ở đâu, vì chưa thấy tài liệu khảo cứu ghi chết. Là đệ tử của Phật, cần phải đem giáo pháp của Phật truyền bá sâu rộng để khai thị cho mọi người. Trong những thời kỳ mà cuộc đời đang đen tối bởi si mê tham ái, ngạ chấp, ác độc, ánh sáng trí tuệ của đạo Phật lại cần thiết hơn bao giờ hết như Sứ Du Na thời Phật còn tại thế chẳng hạn. Bởi thế, tôn giả đã can đảm lên đường đi bố giáo, Ngài được tôn xưng là bậc thuyết pháp đệ nhất trong hàng thánh chúng. Tuy nhiên, lòng can đảm không chưa đủ, nếu không có tài hùng biện, lòng tự ái, oai nghi, đỉnh đạt, sự can đảm trở thành liều lĩnh. Tôn giả Phú Lâu Na thành công nhờ có đầy đủ các đức tính đó, Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chúc quý đạo hữu thân tâm thường an lạc.